298, trở về thời khinh khinh nàng sợ hãi nhất chính là hiến thần cùng hiến dương đến thưởng a lời này ngay trước mặt tiến thần nàng khó mà nói xuất ra ngượng ngùng s ờ s ờ cái mũi thời khinh khinh nói có thể mời ngươi đừng nói cho hiến dương sao hiến thần n h ư mày để sát vào thời khinh khinh thấp giọng nói đáp ứng ngươi ta có chỗ tốt gì diêm hi mi tâm nhữ lại muốn đem hai người khoảng cách kéo ra quý phu nhân cùng hoành cục cưng khoảnh cục cưng bỏ chạy đến thời khinh khinh bên người đem yến thần tễ khai nhìn từ trên xuống dưới thời khinh khinh thế nào có hay không bị thương thời khinh khinh lắc đầu mẹ ta không sao ngươi thế nào có hay không nhận đến kinh hách tiểu hành tiểu khoảnh các ngươi có sợ không quý phu nhân nhẹ nhàng thở ra một bộ có tôn tử mọi sự chân biểu cảm nói ta hoàn hảo hoành cục cưng cùng khoảnh cục cưng khả dũng cảm bọn họ còn phải bảo vệ ta này n ã i n ã i đâu thời khinh khinh nghe vậy khen hai cái h à i tử thời chi hành cùng thời chi khoảnh ngẩng đầu đỡ ngực hoàng tiểu đầu khả vui vẻ thời chi hành đi đến yến thần bên người lần này tạ ơn ngươi yến thần bảo hộ mẹ hình ảnh h ắ n thấy được trong lòng cảm tạ rất nhiều lại tràn đầy phức tạp hán xem không hiểu yến thần yến thần xoa xoa thời chi hành tiểu đầu không cần chúng ta mặc dù không có t h ể cho tên nhưng cũng có dễ chi n g h ĩ khách sáo trong lời nói không cần lại nói ân thời chi hành rất muốn b u ố t ve tay hắn đầu của hắn nhưng là cấp ba mẹ s ờ người này s ờ tới s ờ lui nhường hắn cách đứng khả nghĩ đến yến thần bảo hộ mẹ hắn lại đối hắn lãnh không d ư ớ i mặt thời chi hành tiểu đồng h à i tiêu ngạo tỏ vẻ khiến cho ngươi s ờ một lần tốt lắm diêm hy xem hình ảnh này cảm thấy có chút không ổn bọn họ rõ ràng cùng yến thần là đối địch quan hệ a thế nào lúc này trở nên như vậy hài hòa đang lúc hắn muốn nói gì thời điểm quý nhuế đoàn người đi lại biết được ma quỷ điệp bị giải quyết trong lòng sự tình mạnh t à n g ra quý nhuế ngất đi diêm hy đem nhân tiếp được quý phu nhân đi qua cho nàng trị liệu một phen nhường diêm hy đưa quý nhuế trở về nghỉ ngơi hoảng loạn qua đi còn lại mấy người muốn lên lâu thời điểm quý mặc nôn đã trở lại nhìn đến yến thần đã ở lại không thấy được diêm hy quý phu nhân đem sự t ì n h trải qua nói với quý mặc nôn vừa thông suốt cũng nhường hắn hảo hảo cảm tại yến thần quý mặc nôn mạnh tiểu tử này sẽ đ ạ i hắn không ở khi anh hùng cứu mỹ nhân tức giận nga còn có hắn nhi tạp thấy thế nào cũng giống bị bắt mua nhất là thời chi khoảnh ở bên cạnh nói hiến thần cỡ nào cỡ nào lợi hại tưởng thật nhường hắn này làm cha tưởng hung hăng tấu một chút thời khinh khinh không nói cái gì cảm tạ hiến thần quả thật là hẳn là nhưng này cũng không thể ma diệt giữa bọn họ thù hận a mặc ngươi bị thương thời khinh khinh nhìn đến quý mặc nôn trên cánh tay vết máu nhanh bước qua xốc lên tay háo của hắn nhìn đến một đạo nếm thử vết sẹo còn chưa ngừng huyết chạy nhanh mang theo hắn đến quý phu nhân trước mặt mẹ cấp a mặc t r ị t r ị đi quý phu nhân nhìn đến sau cũng đau lòng cực kỳ thúc giục dị năng cấp quý mặc nôn t r ị liệu hảo con còn có đau hay không quý mặc nôn lắc đầu mẹ ta không sao hôm nay không tiếp tục kinh doanh các ngươi nhận đến kinh hách vẫn là trở về nghỉ ngơi đi quý phu nhân quả thật thực tâm mệnh nói thật ra mặt thế đã đến sau nàng tuy rằng cũng gặp qua nguy hiểm nhưng có lao công ở phía trước cho nên đối với cho này nguy hiểm đối mặt cũng không nhiều vừa mới nhìn đến ma quỷ điệp đem quý phu nhân tam quan đánh sâu vào nguyên lai、like、vô cùng đơn giản cái tiểu bươm bướm đều như vậy lợi hại kia con trai của nàng mỗi ngày đi ra ngoài chẳng phải là đối mặt nguy hiểm càng thêm đại quý bá đỡ lấy quý phu nhân trước đem nhân mang về quý mặc n ô n mười lăm ánh trăng mười sáu viên lao bà ngày hội vui vẻ học b l b l i d ó i c